video Trịnh Kim hiệp chương Vũ mớm chào quý thỉnh giả. Tiếp theo là phần 33 nhất chứng đồ lòng, tác giả Đông Phương Ngọc diễn và đọc chương Vũ. Nói đến đây thì Tống Khưu Trạch mặt bỗng biến sắc, y dùng tay lên quét một chữ ra, khiến một luồng kình phong cuốn thẳng ra cửa sổ, đồng thời người của ông ta cũng lao nhút ra ngoài. Ba cô gái không khỏi lấy làm lạ, cùng đưa mắt nhìn theo về hướng cửa sổ. Chẳng mấy chốc sau thì Tống Khu Trạch lại bước trở vào nhà, sắc mặt hầm hầm giận dữ. Tử Nguyệt Hoa lúc này nói: "Phó bảo chủ đã trông thấy cái gì vậy?" Sắc mặt của Tống Khu Trạch đã bình tĩnh trở lại, ông lắc đầu nói: <cười> "Lũ gian phì không dám ngừng chiến nên đã bỏ chạy rồi, vì chúng chạy quá nhanh và đây không có đuổi kịp, nên không biết đó là ai." Sòng có thể đoán rằng là lũ môn đồ của những lão quái vật chứ không còn ai xa lạ. Nghiêm Tử Long biết Tống Khâu Trạch nói đến số quái vật ấy là có ý muốn ám chỉ số người của vô tận tổ sĩ Huyền Bang lão mỹ và Bắc Quốc sông Mạc. Sắc mặt của Tống Khâu Trạch bỗng trở nên tĩnh thượng rồi nói: "Và đến đây hết sức là bí mật, nhưng chẳng ngờ chúng nó lại bám sát theo dõi." Giang ta thì không có gì đáng sợ, nhưng chỉ sợ lại luyên lũ đến bà dì cô nương Dạ Miên thiếu hiệp. Chúng có thể hiểu lòng các vị là người cùng một phe với tệ bảo đồ. Tẩn Nguy qua mỉm cười nói. Tỷ muội chúng tôi cũng không phải là hạng người sợ rắc rối đâu. Diệp Ấy xin phó bảo chủ hãy an lòng. Nhưng có điều là tại sao phó bảo chủ lại biết tỷ muội chúng tôi nghĩ ở tại khách điểm này vậy? bỗng khựt đập nổi. Vì vừa rồi và trông thấy lòng cô nương và du cô nương xuất hiện ở trên đường nên mới âm thầm theo dõi đến đây. Tử Nguyệt Qua bỗng hừ một tiếng lạnh lùng qua giọng mũi, rồi gót sen nhón mạnh lao thẳng người ra ngoài cửa sổ. Nàng lao vút đi nhanh như một ánh chớp khi ra đến bên ngoài thì trông thấy một bóng đen đang núp trên cạnh một góc phòng thọ. Bóng người ấy vừa trông thấy Tử Nguyệt Qua thì có ý định bỏ chạy, nhưng chẳng ngờ Tử Nguyệt Qua đã bày thoát đến, cùng một lúc giơ tiếng khoát giận dữ. Người ấy liền dùng đao chém nhầm ra như một cơn gió lốc. Tử Nguyệt Qua vừa lách mình vừa tránh, thò tay chụp lấy lưỡi đao, trong khi dưỡng trái nhanh như chớp dán trúng thẳng vào bả vai của y. Thế là bóng người ấy chỉ kịp kêu hự lên một tiếng khô khan rồi té ngửa ra đất. Tất thị Tử Nguyệt Hoa nhanh nhẹn tóm lấy hắn, xách bổng lên, nhảy trở vào ở trong phòng. Mọi người trông thấy khóe miệng của người ấy đang trào máu bầm đen rồi tắt thở chết tốt. Tử Nguyệt Hoa không khỏi sửng sốt, vì thấy cái chết của người ấy thật là đáng nghi. Vừa rồi nàng không hề đánh hết tay mà chỉ dùng có một nửa chân lực, thế mà hắn chết đi thật là lạ lùng. Ông Khâu Trạch đưa mắt nhìn qua xác chết một lượt rồi nói: Ứng cô nương chớ quá bận tâm nghĩ ngợi, hắn đã chết đúng theo mệnh lệnh, vì nếu chẳng thế thì mọi sự bí mật tiết lộ ra ngoài rất nguy cho họ. Tống Nguyệt Hoa lại nói: "Nếu vậy pháo bảo chủ biết được người này là ai chăng?" Tống Khưu Trạch lắc đầu, "Không biết, nhưng dạ đoán là trong đêm nay có thể còn xảy ra chuyện nữa." Số người tìm đến đây gay sự chắc chắn là những người có mối câu thâu với lệnh sư. Vậy bà cô nương cần phải đề phòng cẩn thận, hiện giờ già còn đang bận chuyện nên phải trở về. Nếu lệnh sư có trở lại thì xin nhờ bà cô nương nói lại là ta có đến đây. Nói dứt lời ông ta bèn đứng lên cáo lui. Bà thiếu nữ và Nghiêm Tiểu Long cung kính tiễn chừng ông già ra khỏi cửa. Kỳ trở vào phòng Tử Nguyệt Qua đưa ánh mắt u buồn nhìn Nghiêm Tiểu Long một lượt rồi nói: "Ta xin giới thiệu với thiếu hiệp, đây hai vị sư muội của ta." Đôi bên đã gặp nhau từ nãy giờ nhưng không biết tên tuổi của nhau mà thôi. Sau khi Tử Nguyệt Qua giới thiệu, Nghiêm Tiểu Long mới biết cô gái mặc áo lụa màu thiên thanh tên gọi là Lâm Nguyệt Trinh, còn cô gái mặc áo đen tên gọi là Dư Nguyệt Châu. họ đều lấy chữ nguyệt làm chữ lót như nhau cả. Dương Nguyệt Châu lúc này nói: "Tổ sư Tẩy thích chế thư sinh Lữ Khâu Mộ Bình là người mưu trí tuyệt luân, võ công trác tuyệt, có thể nói là một nhân vật lỗi lạc khét tiếng trong giở Lâm hiện này, thế tại sao Tống Khâu Trạch lại bảo là thiếu lực lượng chứ?" Nghiêm Tiểu Long nói: "Theo tại hạ thì dũng ý của Tống Khâu Trạch khó mà lượng được." Nhưng trong đêm này rất có thể là có việc, tai hạ sẽ lên nóc nhà đi tuần, nếu thấy có dị lạ thì sẽ hú khẽ một tiếng để báo động với bà dì cô nương. Nói đoạn y liền xây dịch thân hình, nhanh nhẹn lao thoát ra ngoài cửa sổ, rồi nhón mình nhảy thẳng lên nóc nhà tìm một chỗ có bóng tối ẩn kín. Lúc đó trên trời trăng sáng vàng vọt, khung cảnh xung quanh hiện lên mơ hồ, Nghiêm Tiểu Long trông thấy thành gia lăng lưng dựa vào nói, trước mặt cũng là địa điểm lồi lõm, chỗ cao chỗ thấp khác hẳn cảnh vật ở nơi khác. Bỗng khi ấy y nhìn thấy trên nóc nhà cách xa y mấy trượng, có ba bóng người phi nhanh, trông thấy nhẹ nhàng như ba đợt khói. Ba người ấy không tiến về phía y mà chỉ lướt xéo rồi bay đi mất hút. Trong lúc đó y bỗng từ phía sau lưng của mình nghe tiếng khẽ của Tử Nguyệt qua. Hay chúng ta hãy theo dõi ba bóng người ấy có được không?" Nghiêm Tiểu Long không khỏi giật mình, vì tưởng Nguyệt Hoa tiến sát đến bên cạnh của y mà y chẳng hề hay biết. Y quay mặt lại nhìn nàng một lượt. Tử Nguyệt Hoa kéo lấy cánh tay của Nghiêm Tiểu Long rồi giọt người bay lên. "Thời cơ để lỡ mất, đi mau." Nghiêm Tiểu Long nói, "Còn các cô ấy đâu? Đều đi ra ngoài cả rồi." Nghiêm Tiểu Long cũng không nói gì thêm. Y trồng thấy ba bóng người phía trước lào đi rất nhanh Và đã mất hốt nơi một khu rừng rất rộng Đó là một khu rừng chung quanh một ngôi nhà to Có cây cối rộng rạp Khi hai người tiến vào đến ngôi nhà to ấy Thì ẩn mình trên tàn cây che kính Đưa mắt nhìn vào trong thấy nơi đó Có đến trên một trăm gian lầu gác Xây cất rất là khéo léo và to lớn Từ nơi một gian lầu hai tầng ngay trước mặt của hai người, bỗng xuất hiện mấy đốm lửa, khiến một số bóng người khá đông trong nhà in lên trên trên cửa sổ che kính bằng giấy rất rõ ràng. Nghiêm Tử Long nói nhỏ: "Thật không ngờ, gian nhà to này lại là nơi tập trung một số đồng nhân giật giang hồ. Nếu ta không vào hang cọp thì đâu thể nào bắt được Cáp con." Tại hạ muốn có ý kiến. Tiếng đến vàng lâu ấy rình xem số người kia là những nhân vật nào. Tử Nguyệt Hoa đáp, "Ta cũng có ý nghĩ như thế, chúng ta hãy cùng đến đó đi." Tất thì cả hai người liền nhanh nhẹn lướt tới rồi bất thần nhúng người nhảy giọt lên không, đưa tay nắm lấy cành cây để mượn sức rồi giọt luôn ra xa thật xa, nhắm hướng nóc nhà bà bài tới. Trong khi hai người chưa đứng thật vững thì bỗng nghe có tiếng kêu kẹt kẹt, rồi thấy cánh cửa phòng Chực mở to ra, từ trong bước ra độ mười lăm mười sáu người mặc y phục đen. Hai người hốt quảng nằm sát xuống mái nhà, đưa mắt chú ý nhìn thật kỹ. Họ trông thấy số người ấy bước vào khỏi gian lầu độ mấy trường, Thì đều dừng chân đứng lại cả, liền đó nghe có một giọng nói rất khẽ. Gần đây có không ít nhân vật thuộc hai phè hắc bạch lưỡng đạo gió lầm kéo đến dùng già lăng này. Họ đến đây là có ý định xông vào ngũ hành cóc của chúng ta. Trong giang hồ đồn đại rằng cóc chủ của chúng ta chính là ngoạ lông cóc chủ, một trồng vũ nội bác kỳ. Không rõ có phải thực như thế hay không, họ lại đồn đại là hàng thiết quan âm ngô cầu kiếm và gián lông kinh đều rơi vào tai của cóc chủ chúng ta. Lại có một giọng nói khác nói tiếng. chẳng cần biết là lời đồn đãi trên chúng gian hồ có thật hay là không, vì đấy đều là việc riêng của các cốc chủ không bận đến chúng ta phải tìm hiểu làm gì. Nhưng riêng số người có ý định xâm nhập vào ngũ hành cốc đều là những kẻ thù rất mạnh mẽ cho nên cốc chủ đã ra lệnh phơn đà gia lăng phải phân tán rồi dùng thủ đoạn ám sát đánh cho một đoàn nạn này. Ngêm Tiểu Long nghe thấy trong lòng không khỏi kinh hãi thầm nghĩ. Chẳng ngờ khu nhà này lại chính là phân đà gia lăng của Ngũ Hành Cốt. Nếu không có chuyện khám phá bất ngờ thì ai nhìn vào cũng tưởng đây là khu nhà dân sự hoặc là của quan viên nào đó, hoặc là phú ông nào đó. Ngon như bằng lại cố ý định thâm độc lại dùng thủ đoạn ám sát để hạ đối phương. Tiếp đó hai người lại nghe một giọng nói ấm áp, nhưng rất khẽ nổi lên. Tốt chủ không hề lo sợ, vì đối với thằng bà tử là để ý đề phòng ít nhiều. Lão bà ấy cũng là người giỏi sử dụng chất độc vô hình. Nếu chúng ta gặp bà ấy ở đâu thì nhất định áp dụng mọi thủ đoạn thầm độc, hạ sát bà ấy ngay, hầu trừ đi mối quả sau này. Tấn Nguyệt Hoa bỗng hừ một tiếng. Nhưng tiểu lông bỗng cảm thấy sương sống lạnh bốt kinh hải thẳng nghĩ. Thằng bà tử chẳng phải là sư phụ của các cô ấy hay sao? Người chuyên sử dụng chất độc vô hình chắc chắn không phải là một nhân vật thuộc chính phái rồi. Bỗng nhiên ngay lúc ấy có một bóng người bay thoát đến như một cơn gió. Từ trên đáp xuống trước mặt số người ấy rồi vội vàng cất tiếng nói. Chẳng rõ ai đã tiết lộ nên chỉ trồng chốc láp đầy. Là sẽ có người kéo đến vậy các vị chuẩn bị phần tán chưa Tất cả điều đã chuẩn bị xong Chúng ta hãy đi ngài Tiếng ngài vừa dứt Thì mười mấy bóng người ấy ủng ủng nói gót Nhào lao dút ra khỏi khu nhà Không còn trông thấy bóng hình đâu nữa Tưởng nguyệt quà vội vàng nói Chúng ta cũng đi thôi Chốc nửa đây nếu có người đến bắt gặp chúng ta ở nơi đây Làm tưởng chúng ta là môn hạ của ngũ hành cốc thì thật không làm sao mà giải bài nổi hoàng cho được. Nghiêm tửu lông đồng ý rồi nói tiếp. Lời nói của cô nương hữu lý lắm, nhưng tại hạ cần phải theo dõi bọn họ để tìm hiểu xem bọn họ trú ngụ ở đâu. Vừa nói dứt lời thì y đã giọt người bay thẳng lên không lướt đi như một mũi tên. Tưởng nguyệt hoa không ngờ, nghiêm tửu lông nói đi là đi ngay. Đến khi nàng hai kiếp thì thân hình của Nghiêm Tiểu Long đã phi ra ngoài xa mười trượng, già lẫn phức hình bóng trong đêm trừng rồi. Bởi thấy nàng liền nghiến chặt hai hàm răng, dậm chân giật người lên không, sử dụng thuật khinh công thượng thản nhắm hướng Nghiêm Tiểu Long vừa bỏ đi đuổi giết theo. Vân Thái Dương chói ngời rực rỡ trên mặt sông Gia Lăng. Phảng chiều, những áng mây đủ màu sắc rực rỡ trên nền trời trong thực lặng ngoạn mục. Trên một con đường to gối đầu với sông dài lằng, khách bộ hành qua lại đông như kiến. Con đường ấy càng đi càng cao, trông chẳng khác nào một cái thang bắc lên trời. Nơi đoạn giữa của con đường ấy, Nghiêm Tử Long đang đi thẳng thờ hướng về phía trên. Suốt đêm qua y đã mệt nhọc theo dõi số môn hạ của ngũ hành cấp. Nhân vẫn không đuổi kịp họ nên cảm thấy thất vọng vô cùng. Giữa lúc y đang chậm rãi bước đi thì bỗng nghe có tiếng gọi. "Nghiêm lão đệ!" Nghiêm Tử Long không khỏi giật mình, đưa mắt nhìn về hướng có tiếng gọi. Thì thấy dưới mái hiên của hiệu vọng Giang Định Tửu lâu sát bên dãy đường, có một người đang đứng nhìn về phía của mình. Sau khi Nghiêm Tử Long nhận ra đối phương thì mừng rỡ vô cùng kêu lên: Dung tổng phiêu đậu sao ông lại đến đây thế? Vừa nói em vừa nhắm hướng Giang Tử lâu ấy đi thẳng tới. Dung Thành Vân cười nói, <cười> "Quá thật là ở đâu cũng có thể gặp gỡ bạn Cố Trì được cả." Nói đoạn ông ta đưa mắt nhìn qua khắp bộ hành trung quanh một lượt, rồi kéo lấy cánh tay của Nghiêm Tử Long nói nhỏ, "Đi, chúng ta hãy vào trò mấy nói chuyện sau." Bên trong gian tửu lầu, thực khách đã thưa thớt rồi, hai người cùng tìm đến một chiếc bàn kính đáo ngồi xuống. Dung Thành dần nói nhỏ: "Lão đại, trong chuyến đi này, lão đại đã tìm ra manh mối gì chưa? Diên Đào thiếu hiệp chắc là đã tìm ra được rồi." Nghiêm Tử Long lắc đầu, giượng cười rồi cất tiếng than dài, y đặng định nói rõ cho Dung Thành dần biết: "Nghe mọi nỗi gian trân cổ mình trong chuyến đi này, Thì ngay lúc ấy bỗng có năm gã đàn ông mặt mày lạnh lùng hung dữ từ bên ngoài bước thẳng vào, đến ngồi nơi một chiếc bàn bên cạnh hai người. Có một gã trong bọn ấy vừa nhìn thấy Dung Thành Vân và Nghiêm Tiểu Long không ngớt liếc mắt dò xét mấy lượt. Thế đó hắn lại thì thầm nói nhỏ gì đó với bốn tên kia. Bởi thay bốn gã đàn ông nọ liền quay mặt về phía hai người quát mắt nhìn qua một lượt. dùng thần dần hạ giọng nói thật khẽ. Lão đệ năm gã này nhìn lão đệ với ánh mắt rất là khác lạ. "Vậy lão đệ có biết lai lịch của bọn họ không?" Nghiêm Tiểu Long lắc đầu nói: "Không được biết. Hiện giờ tại hạ đã trở thành một nhân vật mà tất cả các bang phái đều để ý. Sở dĩ có tình trạng đó là vì nhất chân tử lão tiền bối đã được bổn bang giải cứu như vừa rồi." ai hạ lúc nào cũng giữ thái độ bình tĩnh mới có thể không bị rối trí trước tình trạng đó. Nghiêm Tiểu Long vốn có ý định nói rõ cho Dương Thành Vân nghe qua mục đích chuyến đi này của mình, nhưng vì y đề phòng tiết lộ trước sự tò mò của năm quái nhân vừa bước vào nên tạm thời yên lặng không nói gì thêm nữa. Qua một lúc sau thì thực khách lần lượt bước ra Hiểu Đông Đảo, trong số ấy có rất nhiều nhân vật thuộc phe Hắc Bạch trong võ lâm. Vì người đông nên tiếng nói chuyện đã trở nên ồn ào. Nghiêm Tiểu Long thừa cơ hội ấy mời hạ giọng, kể rõ lại cho dung thân dân nghe những chuyện mình đã gặp gỡ trong chuyến đi này. Dung thân dân chỉ nghiêm tai lắng nghe chứ không hề chen vào nói một câu nào cả. Đợi đến khi Nghiêm Tiểu Long nói dứt, ông ta mới cao giọng đôi mày gằm lại rồi nói: Uổng mẫu cảm thấy những việc mà lão đệ gặp gỡ thật có nhiều điều đáng ngờ vật lắm đó. Nghiêm Tiểu Long gật đầu nói, tại hạ cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng tổng phiêu đầu hãy nói rõ ý kiến của mình trước xem sao. Dung Thành Vân đưa ly lên miệng ngáp một ngụm rượu rồi mới lên tiếng nói. Việc ác phán hoàng chù vị trong khi nắm chặt cổ tay của tử nguyệt qua, Rồi bóng mặt mài bất thần biến sắc buông tay bỏ chạy chính là một điều đáng nghi ngờ. Còn điểm thứ hai, cái đó chu phi lại kéo nhào trở lại một lần nữa. Bốn tên đồng đảng của hắn chia nhào về đánh lão đệ và tưởng cô nương. Trong khi bọn họ sắp đoạt được thắng lợi thì lại bỗng nhào lăn ra đất như bị trúng một đòn đánh nặng nề. Rồi lại kéo nhau bỏ chạy đi. nểm này chắc chắn bên trong là có lắm điều gì đó đáng ngờ giật tây. Nghiêm Tiểu Long lại nói: "Về hai điểm ấy tại hạ đều có suy nghĩ qua và nghe rằng rất có thể có một người nào đó đã ra tay ám trợ cho chúng ta." Dung Vân Vân mỉm cười rồi nói tiếp: "Lão đệ được tưởng Nguyệt Hoa đỡ về khách điếm, nàng đã lấy ra một viên thuốc cát đồi để chi nhàu uống." Sau đó lão đệ bị mất đi mọi sự sáng suốt, thú tính sống dậy. Chứng tỏ chẳng phải lão đệ bị mũi tên độc ấy gây ra, Mà phải đặt vấn đề nơi nửa viên thuốc của tử nguyệt qua đã cho lão đệ uống đồ. Nhưng tửu lông không khỏi đỏ bừng sát mặt. Dung thanh dân lại tiếp. Lúc thàng bà tử gặp mặt lão đệ, Tại sao không nhắc lại chuyện cũ hỏi về viên thích đọc Bảo Châu hả? Nhưng tửu lông dung tròn xe đôi mắt. đầy giá kinh ngạc rồi nói: "Phải đó, chính tại hạ cũng không làm sao hiểu rõ được việc đó." Dung Thành Vân đưa ánh mắt nhìn nghiêm Tiểu Long cất tiếng than dài: "Ài, lão đệ, quả thật lão đệ đã mất thời thiếu hẳn sáng suốt, mọi điều rắc rối đều xuất phát từ nơi tưởng mụy qua cả. Tham bà tử là người giỏi sử dụng chất độc vô hình, tất nhiên là thầy nào trò nấy." Trong giới giang hồ chẳng phải có một nhân vật tài hoa nào đã ám trợ cho lão đệ đâu mà đấy chính thực là tưởng nguyệt qua đã bí mật giở trò đó. Nếu lão đệ thực sự đã lấy được diên phích độc bảo châu thì khi bị trúng tên độc không thể không đem ra dụng để cứu chữa. Riêng nữa diên thuốc màu đó mà tưởng nguyệt qua đã cho lão đệ chứng tỏ cụ thể là lão đệ chưa lấy được diên phích độc bảo châu. chính vì lẽ đó mà thang ma tử mới im lặng không hề đề cập đến vấn đề đó. Nghiêm Tiểu Long như vừa bừng tỉnh cơn mộng, đến chuyện ấy y mới hiểu rõ được mọi lẽ. Y nghiến chặt đôi hàm răng, giận hầm hầm nói: "Nếu chẳng có tổng phiêu đầu sáng suốt vạch trần mọi lẽ thì tại hạ rất có thể đã phải sa vào trạm bẫy của đối phương rồi." Dung Thành Vân lúc này nói: "Đạo đại chứ có nói vậy." Di tận nguyệt qua cô nương tựa hồ đã thực sự có lòng yêu lão đệ. Được một người bạn má hồng như thế thì việc xâm nhập vào ngũ hành cốc cũng sẽ bớt đi được nhiều nỗi gian nguy lắm. Ngay bên cạnh chiếc bàn có hai người, có một số đang ngồi dây quanh một chiếc bàn ăn uống. Nghiêm Tiểu Long nhìn thấy trong số người ấy có một người tuổi độ tứ tuần, da mặt đen đúa, mắt cọp mũi lẳng. Dưới cằm trơn láng không có một tọng râu nào. Dáng điệu trông thật là qua hay vậy, mình mặc chiếc áo dài màu thổ vững, trên lưng có vắt sáu món ẩm khí hình thoi. Người ấy không ngớt đưa ánh mắt chú ý nhìn vào y, khóe miệng hiện lên một nụ cười vui vẻ. Nghiêm Tử Long thấy vậy liền quát mắt nhìn qua người ấy một lượt. Dùng tầm nhìn trông thấy tia mắt của Nghiêm Tử Long khác thường, nó liền quay mặt nhìn về phía cái bàn nọ. Bóng đôi mắt của dùng thành dân liền sáng ngời, hớ hả đứng lên rồi cất tiếng chào một người cũng đang ngồi chung ở chiếc bàn ấy. "Ồ, ngu lão sư, từ ngài xa cách đến nay lão sư cứ bình an chứ?" Thất thị Kim Đao Đoạn Long ngu vạn lý đang ngồi ở chiếc bàn bên ấy liền đứng lên bước tới, tay bắt mặt mừng với dùng thành dân, rồi vừa vẽ hàng nguyên không ngớt miệng. Riêng tại chiếc bàn có năm gã đàn ông hung tợn cùng ngồi khi nãy, bỗng thấy có một gã mặc xanh bất ngờ nhướng cao đôi mày, rồi cất giọng âm u sâu hiểm cười nhạt, quát mắng nhìn thẳng về phía Dung Thành Nhân dân và Ngô Vạn Lý. Ngô Vạn Lý bất thần dương to ánh mắt sáng ngời, rồi dùng mạnh chữ mặt lên vỗ xuống mặt bàn, hòa một tiếng bốp thật to. Chiếc bàn gỗ đã bị bể ra thành bốn năm miếng, sụp đổ cả xuống đất. cả hiệu ăn đều kinh hoàng. Tất cả mọi người đều im phăng phắc, có hàng mấy trăm ánh mắt đều đổ dồn về phía Ngưu Vạn Lý. Ngưu Vạn Lý cười nhạt nói: <cười> "Họ lâu kia, ngươi cười vì vậy. Tất người nên biết Đà Giang ngũ hồn chỉ có thể sừng hồn ở vùng phía Đông tỉnh Quảng Đông mà thôi. Bước đến đất Gia Lăng này các ngươi không có thấm vào đâu cả." Gã đàn ông mặc xanh liền nhảy dọc lên quát to: Ngô Giang Lý, ông làm qua với ai vậy hơ? Món nợ cũ năm xưa cũng đến lúc ông phải trả rồi. Chúng ta hãy bước ra khỏi cửa hiệu so tài cho biết ai hơn ai kém đi. Tiếng nói chừng giật, mặt mày của y đã biến sắc, hai mắt của hắn trợn ngược, bắp thịt trên mặt đều co rúm. Hai má mỗi họng đều trào máu bầm đen ra, buột miệng kêu to một tiếng rồi ngã lăn ra đất. Tử Hồng còn lại không khỏi kinh hoàng nhất thời đứng phắt dậy, nhưng bất ngờ, cả bọn mặt mày cũng đều biến sắc rồi thất khiếu cũng trào máu bầm đen ngã ra đất chết tốt. Tất cả thực khách hiện diện trong thấy thế đều kinh hoàng đến thất sắc. Nghiêm Tiểu Long và Dung Thanh Vân đưa mắt nhìn nhau một lượt, ở trong lòng đã thầm hiểu mọi lẽ. Lúc ấy người đàn ông đứng tuổi mặc chiếc áo dài màu thổ huỳnh, ở trên lưng có giắt sáu món ám khí hình thoi. Bổng cất tiếng than dài rồi nói: "Phần tán mỏng để dùng thủ đoạn ám sát hạ đối phương quả là một âm mưu hết sức là thâm độc. Xem ra tại gia lăng này sẽ không có một ngày nào được yên ổn rồi." Nghiêm Tử Long nghe qua không khỏi giật mình thầm nói: "Người này tại sao lại biết được việc ấy? Lúc bấy giờ Đà Giang Ngũ Hung tuy đều đã chết hết, Nhưng bọn họ còn có một số bàn hữu già đồng đảng đang hiện diện tại hiện trường. Số người này không ngớt quét những tia mắt sáng ngời như điện nhìn khắp bốn bên, có ý định nhận xét kẻ nào đã ám hại đà gian ngũ hùng như vậy. Thế rồi có một gã đàn ông mặc áo đen mũi sẹt môi trớt, mặt tràn đầy sát khí, nhắm thẳng về phía Kim Đao Đoàn Long ngu dạn lý từ từ bước tới. Dung thành dân đó biết Người này đã hiểu làm ngu vạn lý là kẻ đã ra tay ám hại đại gia ngũ hộ nên định bước đến gây sự. Bởi thấy đôi bên lời qua tiếng lại có điểm nào không hợp nhau, tất sẽ sinh ra một cuộc xô xát ác liệt ngay. Giờ đó trong đầu của ông ta liền lóe lên một ý nghĩ to tiếng mắng. Môn hạ cũng ngũ hành cốt quả là hết sức áp độc, dám ngang nhiên dùng đến thủ đoạn mỹ ổi. Lão đàn ông áo đen nghe nghe thấy không khỏi sững sốt, trợn mắt nhìn Dung Thành Dân nói: "Ông căn cứ vào đâu để mà phán đoán, đó là chuyện làm của Ngô Hành Khóc hơn." Dung Thành Dân cười nhạt: "Ngông Như Băng là người sở trường sử dụng chất độc tối nguy hiểm, năm người này rõ ràng là đã trúng chất độc mà chết, nếu như Ngô lão sư quá có tài nghệ tuyệt luân như thế thì chẳng phải tồn giá bước đến để tìm lấy cái chết hay sao?" Người Giả Lâm chẳng những rất lão luyện về nhân tình thế thái mà họ còn rất nhanh trí trong sự nhận định mọi vấn đề, nên chỉ nói qua là họ đã hiểu được ngay. Bởi thế gã đàn ông mặc áo đen nghèo quà không khỏi giật bắn mình thầm nghĩ. Lời nói này quả thật là hữu lý, xét nữa ta đã hiểu lầm và gây ra chuyện. Hắn ta nghĩ thế nên liền vòng tay thi lễ với vùng thành dân rồi nói: Ai hà hà vì nhất thời thiếu sáng suốt, may mắn được sự giải bày của các hạ. Tại hạ thực biết ờn lâm. Nói đoạn hắn liền bước đến bên cạnh của ngu vạn lý đưa mắt nhìn xem rất kỹ những cái xác chết, rồi thò tay định lật những cái xác chết ấy lên. Bỗng nhiên có một giọng nói lạnh lùng quát lên: "Không được mó đến." Gã đàn ông áo đen nghe đến thì giật mình Lúc ấy vừa định chạm nhầm đầu ngón tay vào xác chết thì cảm thấy có một luồng hơi tê buốt rất lạ lùng theo những đầu ngón tay tràn vào cơ thể nên vội vàng rút cổ tay trở về biến hẳn sắc mặt. Dung Thành Dần nói: "Giờ đây chỉ còn lấy đòn khiên những xác chết ấy ra ngoài ngoài ô dùng lửa thiêu đi mới được, ngoài trừ biện pháp ấy ra thì không còn biện pháp nào hay hơn nữa đâu." Nói đoạn ông ta đưa mắt ra hiệu cho Nghiêm Tiểu Long sớm rời khỏi địa điểm rắc rối này. Ngày lúc ấy có người lên tiếng báo, bọn Tiểu Nhị tìm người vào khiên những cái sát chết chẳng mấy chót sao từ ngoài bước vào trên mười tên lực lưỡng. Sát cả đoàn gánh rồi có cán để khiên sát chết ấy đi. Nghiêm Tiểu Long và Dung Thanh Dân bèn thừa cơ, lộn sộn mà bỏ đi luôn. Nàng ngỡ Nghiêm Tiểu Long đã bị cả khác chú ý từ lâu, nên bọn họ vừa bước ra thì đã có người bí mật theo dõi rồi. Hai người cũng rảo bước men theo con đường mé sông gia lăng, cùng bàn bạc với nhau về chuyện xảy ra vừa rồi, nên bất giác tiến sâu vào một khu rừng cổ thụ rậm rịt. Ngay lúc ấy bỗng họ nhìn lên trên cây cổ thụ thì đã thấy một gã ăn mày râu tóc rối bời, chiếc áo vá hàng trăm lỗ đang nằm ngủ dắt dẻo trên những cành tùng ngái tò như sấm, hai ống quần sắng ngược lên thật cao để lộ hai bắp chân gầy đét như hai que củi và đầy đất cát dơ bẩn. Lão già ăn mài ấy ngủ có vẻ rất ngon lành, tiếng ngáy mỗi lúc mỗi to hơn. Dung Thành Vân và Nghiêm Tiểu Long thấy thế không khỏi sững số, đưa mắt nhìn nhau. Nơi cành tùng mà lão ăn mài đang ngủ cách xa mặt đất độ 3 trượng. Lão ta nằm nguyên thân người trên cành cây, còn tứ chi thì buông lỏng thõng. Ngài đến chiếc đầu đầy tóc rối của lão ta cũng buông thõng xuống. Nếu là người tầm thường thì chắc chắn không ai lại to gan dám nằm ngủ như thế. Rõ ràng là gã ăn mày này là một người có võ công tuyệt thế. Một cao thủ trong võ lâm tài mắt luôn luôn rất thính nhạy, chỉ cần nghe một tiếng động khẽ hơi lạ là đã cảnh giác đề phòng rồi. có đầu như gã ăn mài này, khi hai người tiếng xác một bên mà vẫn ngủ ngon lành, như nằm ở trên giường êm ấm vậy. Hơn nữa lão ta còn có vẻ như đang ngủ rất là say, chắc chắn là lão ta giả dở. Bóng đầu lão ăn mài nói ủ à ủ ớ như trong nằm mơ vậy. Đằng trước có cọp, đằng sau có sói, xem ra lão quá tử tà khó bề ngủ được yên rồi. Nói dứt lời lão ta lại gãi phò phò như sấm nổ. Hai người nghe thấy không khỏi giật mình, nhưng liền đó bỗng họ trông thấy tại một lùm cây ở phía trước mặt có nhiều bóng người ùn ùn chạy đến như bài. Vì bóng họ chạy quá nhanh nên chỉ trong chốc lát là đã đến nơi rồi. Số người ấy có đến 10 người, tuổi tác không đều nhau và đều là cao thủ trong giới giang hồ. Tâm đồng số người ấy là một lão già mặt mày có vẻ sâu hiểm. Lão ta khất giọng âm u cười nhạt. Nghiêm Thiếu hiệp và chủ của tôi đang muốn gặp Thiếu hiệp gấp, xin Thiếu hiệp hãy theo và đi ngay chớ có nên chống cự. Trong khi nói đôi mắt lão ta sáng quắc nhìn chồng chọc vào mặt của Nghiêm Tử Long. Nghiêm Tử Long cười nhạt rồi gằn giọng nói: "Tôn gia làm thế nào biết được tại hạ? Chủ nhân của Tôn gia là ai? Xin Tôn gia hãy nói cho rõ ràng, tại hạ không phải là hạng người dễ bị lừa gạt đâu." Lão già ấy bèn cười nhạt đáp: <cười> "Sừng thiếu hiệp phải mau theo già đi ngay đi. Khi gặp mặt chủ nhân của già thì sẽ rõ thôi. Thời cơ không có chờ đợi, nếu chậm trễ thì dù hối hận cũng không còn kịp nữa." Dung Thành Vân không hề lo ngại, đối với số người vừa xuất hiện cản được. Mà ông hết sức chú ý lớn lão già ăn mày đang nằm ngủ trên cạnh cây. Nhưng nào ngờ đâu chỉ trong chớp mắt thì lão già ăn mày ấy đã biến mất đi đâu rồi, bởi thấy dùng thần dân không khỏi hết sức là kinh hãi. Trong khi đó thì Nghiêm Tiểu Long đã nhận ra số người trước mặt mình chính là bọn môn hạ của Lũ Ưu Tà, nên không muốn vặn cò dây chúng làm gì, chàng nhướng cao đôi mày dung trưởng lên quát ra một luồng kinh khí. Lão già nó no liền cất tiếng cười khan khát nhái lùi ra sau, nhanh nhẹn dẫn số người cùng đi bỏ chạy. Bọn người này đến hết sức là bất ngờ mà bỏ đi cũng hết sức là kỳ lạ, khiến Nghiêm Tiểu Long cau mày nghĩ ngợi, nhưng không tìm hiểu được nguyên nhân gì đã khiến số người ấy lại có hành động lạ lùng như thế. Dùng thành dân bổn nói khẽ: "Lão đại, chúng ta bị người ta theo dõi rồi." Ngêm Tiểu Long vội vàng quay người nhìn trở lại thì trông thấy trên con đường vừa đi qua có rất nhiều người đang kéo nhau chạy nhanh về phía họ. Bỗng đầu có một tiếng cười to ha hả từ xa vọng tới. Ngêm Tiểu Long, người thoát khỏi lưới câu nhưng lại không khỏi mẻ lưới, người hãi hoang ngoảnh bó tay chịu trói để theo ta về ra mắt Huyền Bang lão mỹ. Tưởng nó giương giấc thì người ấy cũng đã phi thần đến nơi. Nguyễn Tiểu Long đưa mắt nhìn lên thì trông thấy chính là gã đàn ông to lớn tay cầm kiếm dầu dĩa sầm xoạc. Nguyễn Tiểu Long không chờ hắn đứng vững nhanh nhẹn tràn đến tấn công chớp nhoáng ngay. Cái tên càn khôn bát dưỡng của y nào phải do may mắn mà có thành. Bởi thế nên chưởng lực vừa đánh ra thì cuồng phong giấy động ào ào rất gạo như muôn ngàn đợt sóng biển, có sức mạnh khiến cho ai trông thấy cũng phải kinh tâm động phách. vì mét rằng cần phải ra tay áp đảo gã thù trước, hầu giành lấy phần chủ động, nên Nghiêm Tiểu Long dùng tay đánh ra, là đã đánh tới tấm bà thế rõ liên hoàn ác liệt, khiến đối phương gần như không còn chống đỡ được nữa, phải nhào qua lộn lại để tránh né, trong khi thanh kiếm cầm ở trên tay hoàn toàn không dùng vào đâu được cả, bởi thấy gã đàn ông to lớn ấy giận dữ la hét lên trời, Bọn đồng đảng của hắn cũng đồng thanh hét to sợ ngù càng tới, dung thân dân trong thế liền quát to lên một tiếng, rồi nhanh nhẹn rút cây ván ma chữ đó bà cặn bến của ông tà xuống siết chặt ở trong tay. Trong giới giang hồ, dung thân dân được gọi là thần lực di hộ là người có sức mạnh đáng ngàn cân, do đó khi ông tà rút cây ván ma chữ đánh ra, tức thì bên địch đã có bà tên bị hất bắn đi. Vũ khí tùng ra khỏi tai Hổ khẩu tai của chúng cũng bị tét Nên kinh hải nhạo lui ra sau Buộc miệng kêu lên thành tiếng Nhưng số còn lại thì Ý phe mình đông hơn Nên lại ụn ụn tràn Tới tấn công dụng dập Và vô cùng ác liệt Nghiêm Tiểu Long và Dung Thanh Dân Dần dần đã thấy thấm mệt Nên tay chân cũng chậm chạp hơn trước Bỗng nhiên ngay lúc đó Có hai tên địch đàn dày đánh Dung Thanh Dân Sắc mặt biến sắc, miệng há gào lên một tiếng thảm thiết. Dung thân dân đang dùng ngọn ván ma chữ dùng thế thái sơn áp đỉnh từ trên ván xuống, trọng giống thế thì lại giật mình sửng sốt, nhưng ông ta không thể thu tài trở về kịp nên ngọn ván ma chữ quét thẳng vào đầu của hai đối thủ ấy, khiến chúng phải bị giở sọ máu óc bay tứ tung, ngã lăn xuống đất chết không kịp trôi. Nghiêm Tiểu Long thấy vậy, Tử Dung Thành Vân đã trấn tài hạ được đối phược, nên tinh thần liền phấn chấn trở lại, dùng càn khôn bát chuẩn đánh nhanh nhẹn tổng tới tấp. Chẳng ngờ kẻ địch lúc ấy chẳng khác nào những con thiêu thân, tự động nhào lăng vào trong dụng chuẩn phòng đàn cuốn tới. Chúng đùa nhào gạo lên thảm thiết, trong khi thân xác bị luân chuyển lực của Nghiêm Tiểu Long quét bài ra xa, rồi rơi trở xuống đất. kẻ vỡ đầu đứa gãy xương chết ngài tức khắc. Một số ít còn lại thì trong thấy thế không khỏi sợ hãi, đồ nhào qua người bỏ chạy đi mất. Nghiêm Tiểu Long và Dung Thanh dân đều toát mồ hôi nhễ nhại, sức lực gần như đã cạn kiệt. Dung Thanh dân đưa ánh mắt nhìn qua số người xác chết nằm ở trong rừng tôi nói nhỏ: "Lão đệ, nếu chúng ta không nhờ sự ám trợ của Phong Trần Kỳ cái ấy" thì chắc chắn là cả hai chúng ta đều khó bảo tồn tĩnh mạng. Tiếng nói vừa dứt thì bỗng nghe từ nơi kinh đáo trên chót ngọn cây có một giọng ấm áp cười nhạt. <cười> Lão quá tử tà chỉ cố đến đây xem trời cho vui mắt, nên chẳng dám cướp còng của kẻ khác như vậy. Sau lưng các ngươi còn có kẻ cường đe, các ngươi hãy để ý mới được. Giền cá tính của lão quá tử tà đến dày nếu ai không động đến tà thì ta cũng không động chạm gì tới họ. Hai người nghe qua không khỏi sửng sốt vì theo lời của lão già ăn mày kia. Chắc hẳn là không phải do lão ta ám trợ mà chính là có một người nào khác. Nhưng người ấy là ai? Quả khiến cho hai người khó mà đoán được. Giữa lúc ấy, về hướng đường cũ, bỗng lại thấy có bảy tám bóng người nữa chạy nhanh về hướng của hai người. Nghiêm Tiểu Long và Dung Thành Vân trông thấy thế, đều hết sức lo âu, vội vàng thủ thế chờ đợi đối phó với kẻ địch. Nhưng bỗng họ nghe một chuỗi cười to. Dung Tổng phêu đầu, "Kể từ ngày sa cát ông vẫn bình an chứ?" Thần lực di hộ Dung Thành Vân không khỏi sửng sốt. Ông ta ngỡ mạc nhìn lên, Trong thấy số người vừa kéo đến đều là cao thủ của các phái chính phái, gồm có Huyền Vũ kiếm Triệu Cửu Khuê, thuộc phái Võ Đang, tiên dân nhạn Trường Húc Hầu, Hành Sơn thần cung thủ Trư Dệ, Song Chưởng Chấn Thiên Tiêu Hưởng Dĩnh, Thiên Long hoàng Trần Hạo, La Phù Tả Hữu khoái kiếm Trường Lý và Trương Lâu Điểm Thường phòng kiếm Mã Cương Trần và Nhật Nguyệt bả tâm luồn tay mồm chút. Người vừa lên tiếng nói chính là Sòng Thủ Chấn Thiền Tiều Huống Dĩnh ở Hành Sơn. Ông ta là người mình cao tám thước, tướng mạo vô cùng hoài phong. Ông ta trong khi nói, vẻ mặt tươi cười, nhưng kịp khi thấy đống xác chết nằm ngổn ngang ở trong đường, thì sắc mặt liền lộ giác kinh dị nhếch môi hỏi: "Dung huynh, số xác chết này đều do nhị vị hạ sát phải không?" Lại lật của bọn họ thế nào đây? Dung Thành Dương cảm thấy hết sức là khó trả lời nên ngượng cười nói: "Nếu bảo chúng ta giết họ thì cũng thật không có hoàn toàn đúng, bọn họ đều là môn hạ của Huyền Băng lão mỹ." Tiêu Hấn Dận có tiếng cười to. <cười> Dung Quân Bình Nhược tỏ ra thành thật ngài thẳng: "Thế tại sao hôm nay lại tỏ vẻ hoành cò vậy? Bọn yêu tà này thật ra giết đi cũng đáng đợi chứ có gì đâu?" Những thành dân không khỏi đỏ bừng sắc mặt lắc đầu cười. Sự thật là có người trợ giúp cho nên rất may mắn đắc thắng mà thôi. Từ Hưởng Dình một miệng kêu ồ lên một tiếng dài rồi không hỏi gì nữa. Ông ta bèn quay qua lần lượt giới thiệu từng người một cho đôi bên được biết nhau. Lúc bấy giờ mặt trời đã đứng ngay trên đỉnh đầu nhưng ở trong rừng vẫn lờ mờ như cảnh hoàng hôn. Từ Hưởng Dình lúc này nói: Dùng tổng phiêu đầu, hiên giờ ngươi định đi về đâu?" Dương Thành Dận nói. "Dùng mỗ cùng giới nghiêm lão đệ đây chẳng qua là có ý đi dạo chơi chứ không có mục đích nhào cá. Vì hồi sớm mai này tại giọng Giang Định Tổ Lâu đã xảy ra cái chết rất lạ lùng của số người thuộc nhóm Đà Giang Ngũ Hưu, khiến cho ai nấy đều bàn tán xôn xao cho rằng Đó là môn hạ của Ngũ Hành Cốc đã sử dụng chất độc để ám hại, mà thấy thật ra thì Dung Mỗ cũng có ý muốn tìm hiểu tùng tích của bọn Ngũ Hành Cốc. Tần Hồng nhìn gật đầu nói: "Bọn chúng tôi thì cũng đang có ý định đó, nhưng có điều là chuyện đã xảy ra hồi sáng hôm nay, không thể dò đoán là hành động của Ngũ Hành Cốc được." Ngài lúc đó thì Nhật Nguyệt tỏ tâm luân tây một chút, nói tỏ tình ấy gì, ngoài từ ngủ hành cốc ra thì còn có ai dùng đến thủ đoạn hèn hạ ấy chứ." Từ hướng dẫn kêu lên một tiếng rồi nói: "Chỉ trách là kêu mổ từ mấy lâu nay quá giữ kín miệng, cho đến bây giờ trên giới giang hồ bọn yêu tà ùng ùng xuất hiện thì mọi người mới biết được sự thật của giở lầm. Ôi hành động bỉ ổi vừa rồi, ai lại dám nói chẳng phải là do bọn chúng gây ra?" Vì ngoài trừ ngũ hành cốc là đẻ đáng nghi ngại Còn có những tai khét tiếng sử dụng chất độc Như thang bà tử chẳng ạn Hơn nữa lại còn có cả phi phụng bang Và một bang phái bí mật gần như không ai biết Đó là cửu lòng giáo Cũng đang âm thầm hoạt động kìa Phi phụng bang mấy năm trước Nào có ai nghe đến Ngày đến bây giờ bang chủ là ai Vẫn chưa có ai khám phá ra được Riêng thang bà tử thì gần đây mới được số người vô tình tú sĩ tiết lộ ra cho biết thôi. Còn về cửu lông giáo thì mãi đến ngày hôm nay mới được nghe tiêu hướng dình nói tới. Bởi thế quần hùng không thể ngơ ngát đưa mắt nhìn nhau. Xuyên dân nhạc trương thúc hậu lên tiếng hỏi. Tiêu lão sư chớ nên đặt điều nói bướng. Cửu lông giáo từ trước đến nay nào có nghe ai nói đến bao giờ đâu. Tiêu hướng dình nghiêm sắc mặt nói. Giang Tiêu Mỗ đây từ trước đến nay cũng nào có nghèo qua. Nhưng vừa cách đây 3 hôm trước, Tiêu Mỗ có việc đi ngang qua vùng núi Lãng Trùng, trông thấy một người bị thương gần chết nên ra tay cứu chữa cho y, và hỏi lý do tại sao y bị nạn, thì người ấy chỉ nói được đứt khoảng bà tiễn cửu lòng giáo rồi tắt thở. Giữa lúc mọi người đang nói chuyện, thì bỗng nghe có tiếng hú ghê sợ từ trên tận trời cao vọng đến ở bên tai. Tất cả quần hồn đều không khỏi giật mình kinh ngãi. Liền đó ai nấy đều trông thấy một thân hình to lớn từ trên một cây rừng bay sẹt xuống. Người ấy vừa đứng yên đôi chân liền gằn giọng quát to: "Lão phu là Ngũ Âm Tỳ bà thổ tìm tốt đây." Quỷ Thỉnh Giả thần mến. Nhất Chưởng Đồ Long phần thứ 33, tác giả Đông Phương Ngọc.